Thưa các bạn, mùa lá rụng, tiếng lá khô rào rào theo hơi gió tạt trên nền đất. Sau đêm giao thừa, Hoài nán lại nhà ông Bằng, chị như một người dâu trưởng đích thị ở trong gia đình. Người phụ nữ tựa cán cây trổi cọ vào thân cây nhãn, rồi tâm tư nối dài những kỷ niệm với người chồng cũ, với ngôi nhà này. Tất thảy đầu đầu cũng có bàn tay chăm chút của chị, kể cả những người em chồng cũng được chị chăm lo rồi lớn, rồi lấy vợ, vẫn không hết yêu mến chị. Trong câu chuyện của chị Hoài, Lý như muốn tránh khỏi sức lôi cuốn Của câu chuyện xưa cũ, buồn bã Lý đang mang một nỗi niềm riêng Trong khi Đông, chồng cô rừng dưng với chuyện đời, chuyện mình Anh không nhận ra những biến chuyển Từ ngoại hình ngày một đẹp dạng dỡ của người vợ Đến những đổi thay trong tình cảm của cô Qua giọng đọc thu loan Mời các bạn nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn Đông, từ lúc còn là học trò trường 10 Đã tham gia phong trào học sinh cứu quốc 16 tuổi gia nhập trung đoàn thủ đô đi kháng chiến. Theo gương anh cả tường, công nhân nhà máy điện đã xung phong nam tiến. Kháng chiến lần thứ hai, đồng luôn có mặt ở những nơi đầu sóng ngọn gió, lúc khu 4, khi Trường Sơn, lúc B2, khi B3. Cuộc sống chiến sĩ tạo cho anh một nếp sống nếp nghĩ lành mạnh giản dị. Điều khác biệt thú vị nữa là trong khi bạn bè không ít người đi chiến trường mà lòng dạ không ngớt lo âu cho cuộc sống gia đình thì Đông gần như là một kẻ vô lo, kể cả việc tiêu pha lương phạt trong những năm tháng gian khó, thiếu thốn, kề cận cái đói, khổ sở nhất. Lý đã không phụ lòng Đông, chị yêu chồng, quý con. Trong những năm ấy, chị có cái tâm lý của người phụ nữ đã yên bề gia thất, một người mẹ đã có một cậu con trai kháu khỉnh, một người vợ đang có một ông chồng sĩ quan ngoài tiền tuyến. Và chăng Có đôi ba anh chàng, si mê vẻ đẹp thời gái một con của chị tỏ ra quyến luyến chị, thì chị cũng vô tình bỏ qua, hoặc vì bận rộn mà không có sự cảm nhận tinh tường. Chị có ham đọc tiểu thuyết diễm tình đâu mà biết rung động với những mối tình thầm. kể xa thì chị cũng có nhận được vài lá thư tình thật. Có một ông thiếu tá gửi cho chị một lá thư dài, ông viết Lý không biết tôi đâu, nhưng tôi biết em. Mai tôi đi vào mặt trận rồi, tôi muốn nói lời cuối cùng với em. Tôi yêu em từ lâu rồi, mặc dầu biết rằng đã muộn, đã lỡ. Đọc những dòng thư ấy, chị bảo ông ta là hâm, là ngớ ngẩn, và đưa lá thư ấy cùng với những lá thư tương tự cho các bạn chị xem, để họ cùng cười. Rồi chị quên ngay. Vớ vẩn hết, tất cả những cái gọi là tình đầu, tình thầm, tình muộn, tình lỡ làng, Những ngày ấy đẹp dung sĩ biết bao Những ngày ấy đông ở xa mà chị sung sướng Ông trung tá nhà tao được cái đức ăn đức ngủ là không ai bằng Một cân gạo một bữa, tao không nói ngoa Còn ngủ, đặt mình chưa đầy một phút Đã thành chiến sĩ thi đua kéo gỗ ngành lâm nghiệp rồi Chen vào lời bạn bè, chị Lanh Chanh kể với ông chồng mình Với một thái độ kiêu hãnh, yêu quý, không che giấu Ngày ấy, cuộc sống bình dị và rất khác bây giờ. Chiến tranh thu hút toàn bộ nghị lực của mọi thành viên dân tộc. Và mặt trận, nơi đối đầu sinh tử với kẻ thù, trở thành người hướng dẫn đạo đức, tình cảm cho mỗi con người ở hậu phương. Ngày ấy, có thể sống gian khổ, thiếu thốn mà không kêu ca. Ngày ấy, những đòi hỏi của cá nhân bị dồn ép lại và ham muốn khát khao không có nhân tố kích thích. Con người chưa phải đối đầu với một cuộc sống bị nhiều ngoại cảnh chi phối, thúc ép. Giờ thì cuộc sống triển khai trên hai hướng, phong phú và phức tạp hơn. Lý cũng vậy. Lý không ra ngoài lệ đó. Điều riêng biệt của chị có lẽ chỉ là ở chỗ. Khi vào tuổi ổn định, chị bỗng đẹp hẳn lên và cá tính chị đã phát triển thành hệ thống dưới áp lực mạnh mẽ của hoàn cảnh một bạn đang đi trên hè phố bỗng nghe thấy một tiếng gọi hết sức nồng nàn lý đứng lại và nhận ra trước mặt là một ông già mặc quân phục xanh đeo quân hàm đại tá tôi là người cách đây gần hai chục năm đã gửi một lá thư cho lý chả lý vẫn trẻ và có phần đẹp hơn hồi ấy ông tự giới thiệu và ghi địa chỉ hóa ra ông đại tá về hưu này Chính là tác giả của lã thư thổ lộ tình yêu muộn mặn với Lý mà Lý đã đem ra dễu cợt cùng bạn bè. Thì ra, đời có lắm cái lắt léo, éo le, kỳ lạ mà Lý chưa hề được biết và không hiểu mùi vị hương sắc nó thế nào. Ôi, cái nhan sắc làm mê hồn đàn ông của Lý. Đã có nhiều cuộc ghen tuông âm thầm của mấy anh trai trẻ trong phòng. Ganh ghét nhau vì Lý, mấy ông đã vợ con đàng hoàng còn mặt nặng mày chì với nhau. Sóng gió làm nghiêng ngả ông giám đốc đã có cháu nội Ông không một lời nói quyến rũ, Không một cử chỉ bờm sơm với Lý Nhưng một hôm, ông cắp cặp ra đi Ông chuyển về sở Ở lại đây, thế nào tớ cũng mắc sai lầm với cô em mất, Lý ạ Gặp Lý trước khi chuyển công tác Ông nói vậy với vẻ tiếc nuối thành thật Trời, lòng đàn ông không ngờ cũng kín đáo và sâu sắc vậy Những chuyện ấy có thể để lại dư âm sai rằng và nuôi dưỡng những cơn cuồng hứng đột khởi thầm lặng trong lý. Nhưng có lẽ cũng chỉ vậy thôi nếu như không có những nhân tố kích động khác. Đông từ chiến trường trở về do cá tính và sự hôn đúc của môi trường bắt đầu sống cuộc sống thường nhật với gia đình bỗng trở nên một bóng hình xa lạ thế nào. Trong khi bên chị lúc này cạnh những con người biết quý trọng những giá trị thật sự cũng không ít kẻ chỉ nhăm nhăm lợi dụng cái phần tâm tối ở chị, mà ở chị cái phần này cũng dư thừa, dồi dào như cái đẹp tươi sáng vốn có ở chị. Cuộc sống đang chuyển đổi, những khó khăn tất yếu của thời kỳ sau chiến tranh, giao lưu thông tin và những ảnh hưởng xa lạ tứ xứ đang kích thích dục vọng bấy lâu bị dồn tụ vì hoàn cảnh khắc nghiệt. Chị bừng lên, đẹp hơn, giới tính bộc lộ đầy đủ hơn và đáo đề hơn. Những ao ước trong sáng lớn dậy cùng những khát vọng mây mù, yêu đời nồng nhiệt và những lúc hoan lạc thầm kín cùng lúc đồng thời bộc phát. Cũng như hình bóng chị trước hương, chị vừa là vẻ đẹp của tự nhiên cao quý, vừa là vật chất hóa những thẹp muốn tục lụy phàm trần. Lý đã bước vào những ngày sống bất ổn kể từ sau cái tết nguyên đán cổ truyền, với biểu hiện trước hết là trong quan hệ với Đông. Thể hiện ngay ở cái câu nói cửa miệng. Tại sao tôi lại lấy ông nhỉ? Của chị. Giờ đây, nó đã chẳng còn là một câu nói đùa nghịch cửa miệng thông thường giữa vợ và chồng nữa rồi. Giờ đây, ngắm mình rực rỡ trong gương, Lý không khỏi không nhớ lại con người đã gây xáo động cho mình và những ngày vui vẻ ở cái Tết vừa qua. Ba ngày Tết, hai người cuốn lấy nhau. Và sau đó còn hứa hẹn gặp gỡ nhau vào những ngày dịp hội hè tháng riêng. Anh ta khen chị đẹp tuyệt trần. Anh ta nức nở trước sự khéo léo của chị. Anh ta nâng niu, chiều chuộng chị, cùng đốn đủ mọi nhu cầu, kể cả nhu cầu quái ác nhất của chị. Trước mặt chị, anh ta dám mở một chai martel hơn nghìn bạc. Anh ta đi đôi giày thừa tận Paris. Anh ta mời chị ăn những bữa ăn tốn cả trăm bạc. Anh ta tặng chị một cái nhẫn hai đồng cân Nào có phải ai xa lạ Anh ta chính là kẻ đã tung tiền cho chị vay Anh ta chính là gã trường phòng vật tư xấu dai Quá lứa ở xí nghiệp chị chỉ khác xưa Giờ anh ta giàu hơn lên rất nhiều Bà bác từ Paris gửi của về Và vận đỏ kéo đến Khiến anh ta liên tục trúng số độc đắc Ôi! Hai ngọn nguồn của cải của anh ta Đã có lúc, Lý cười thầm, anh chàng dại gái và dơ dáng nọ. Đã có lúc, chị coi hắn chỉ là điểm nghỉ ngơi, vui chơi chốc lát của chị. Chị nghĩ, chị có thể bứt khỏi hắn bất cứ lúc nào, vì chị là người có bản lĩnh. Nhưng rời xa hắn trong chốc lát, chị bỗng nhận ra điều trước nay, chị chưa hề nhận ra. Cuộc sống sao trống vắng, buồn tẻ thế? Thì ra mấy lâu nay, chị sống trong khổ ải, gò bó, tẻ nhạt mà không biết. Bấy lâu nay, chị chẳng được hưởng sự sung sướng, chị chẳng có hạnh phúc mà chị không hay. Ôi, cuộc sống đâu chỉ là ngày hai bữa no đủ. Cuộc sống còn là hẹn hò, nhớ nhung, đuối tiếc, còn là những éo le, âu sầu, ao ước, và sự thỏa mãn, những cảm giác mới lạ nữa chứ. Tổ tôm tổ tép vào, sáng bảy mắt ra còn ngủ, làm rơi hết cỗ bài của người ta rồi. Nghe tiếng đông ú ớ nói mê, lý quay lại cuối xuống nhặt những quân bài tú lơ khơ rơi dưới đất, vừa gắt vừa đẩy chân đông vào trong giường. Khiếp quá, đặt mình là ngáy. ơ ơ, ơ, ơ cái gì? Vừa mê một giấc sợ quá. Còn là mê nhiều. Đồng đã tinh tỉnh, chống tay ngồi dậy, gãi gãi tròm đầu lờ mờ. Ồ, cô bói bài Tây đấy à? Mặc áo vào chứ không là cảm lạnh đấy. Vứt cỗ bài vào tủ, Lý quay lại hậm hực. Cảm lạnh, chứ ốm lăn ra đấy cũng chẳng được một lời thăm hỏi của ông đâu. ốm thế nào được mà ốm? ốm thế nào được? Ông thì có quan tâm đến ai? Còn nhớ cái lần tôi bị chó xại cắn không? Quá người dưng, thật còn nhớ đến già. Đã tỉnh hẳn, đông đứng dậy, nhét vạt áo vào trong quần, chật chật lưỡi. Sau hồi này, cô cứ hay tạo ra những chuyện tức tối không đâu thế. Tức tối không đâu Có thế nào người ta mới tức chứ Cô thử nghĩ xem Hoàn cảnh mình Con lớn đi học nước ngoài Hai vợ chồng khỏe mạnh Đồng lương không đến nỗi Có gì đáng phàn nàn nữa Còn xã hội thì cũng có gì phức tạp lắm đâu Lý mặc áo quay lại Nhoe nhe đôi môi mỏng còn dấu son Đơn giản quá nhỉ Thế cho nên cứ tổ tôm tối ngày mà À mỗi người có một cái thú Cô thì thích hội hè Tết nhất Thế cho nên có biết chuyện gì vừa xảy ra đâu Chuyện gì Đông ngực lên Mắt chớp chớp Lý hơi cúi xuống rít Cái phượng nó mất xe đạp rồi Sao Thế nào mà lại để mất xe đạp Mất rồi thì làm thế nào bây giờ Không trả lời ngay những câu hỏi dồn của Đông Lý đứng trước gương Sửa lại mái tóc Rồi quay lại nhấc cái túi xa khinh bạc và khiêu khích làm thế nào à? dâng cho nó cái xe đạp MiFa treo kia kia chứ còn thế nào nữa? hừ, mưu mô của thằng luận ghê thật. Đông ngồi phịch xuống giường, ôm đầu kêu khe khẽ. trời, sao cô lại nghĩ thế? Lý quay gót, lưỡng thững đi ra cửa. nhưng tới ngưỡng cửa, chị liền quất lại. mặt đím bầm vì tích tụ uất ức kìm nén, giọng thật lạnh lùng. ông Đông này, không hiểu tại sao tôi lại lấy ông nhỉ? hừ. Kể cũng lạ thật. Thôi, tôi đi làm đây. Trưa nay, ông mang tiền đi mà ăn phở. Cả chiều cũng vậy. Còn tôi, tôi đi ăn bún, ăn thịt bò khô cho nó đỡ háo. Tôi đã bảo thằng con Phượng rồi đấy. Từ nay, tôi không phải hầu hạ thằng nào, con nào hết. Kia, chị mua dưa cho em đấy à? Để đấy em Thái. Chị Hoài, chị chuẩn bị ra ga đi. Anh luận em đang xếp hàng mua vé rồi. Phượng dành con sao bài từ tay chị Hoài. Mặt dưa đã đầy, chị Hoài đứng dậy. Họ gánh qua đây. Có đồng một cân, rẻ quá. Nhà có vại dưa, như có thức ăn khô để dành, cô ạ. Thôi, chị mặc áo bông, chít khăn vào đi. Vội vàng, hai người thu xếp hành trang đi ra cổng. Đồng không có ở nhà, ông Bằng cũng đi vắng để em sách tay này cho, giá em còn cái xe đạp, em đèo chị thì có phải là chị đỡ vất vả không? có gì đâu, hai chai nước mắm cô cho, 4 mét vải hoa, hai đôi biết tất, ít sách bút, cô chú cho, nhẹ tay ấy mà. cô Phượng ạ, hôm qua tôi lên buồng dự ấm chén cho ông, ông đưa tôi tiền, tôi bảo, còn định đưa biếu ông đây, sao ông lại cho con? Ở nông thôn, tiếng thê cũng đỡ. Ở đây, mỗi đồng mỗi tốn quạ. Hai người đi trên hẻ phố, chốc chốc, chị Hoài lại rẽ vào chào người quen ở hàng phố. Sắp đến ga, hai chị em mới thủ thị được với nhau. Bao giờ chị em mình mới gặp lại nhau được, chị Hoài nhỉ? Mấy ngày vừa rồi, em bận quá, chẳng giúp gì được chị. Có gì mà giúp, công tác của cô thế nào rồi? Lạ nước lạ cái... Cũng còn nhiều cách khó chị ạ. Em chỉ muốn sớm ổn định để đón cháu về. Vậy mà mọi việc còn ngồn ngang bời bời. Hộ khẩu của em cũng chưa nhập được. Vừa rồi lại mất cái xe đạp. Sao mà em đoảng thế? Đừng buồn em ạ. Khôn ngoan chẳng lọ thật thà đâu. Dẫu sao thì thuận lợi cũng được 6-7% rồi. Vâng, em cũng biết thế. Phượng này, em định nấu ăn riêng đấy à? Vâng. Cũng phải thế thôi Phượng ạ. Lúc khó khăn này, câu nói bị buông lừng. Đã đến cửa ga, hai người quay mặt lại đối diện nhau. Phượng lảng cái nhìn đi nơi khác, vì nỗi bùi ngùi nhớ thương chợt dâng lên nơi khóe mắt. Phượng sắp phải xa một con người có cuộc đời không may mắn, mà tình nghĩa mặn mà, nhân hậu, thủy chung vô cùng rồi. Phượng ạ, chị mới hiểu em thôi, nhưng chị thấy em là một người tốt. Em sẽ là người rất tốt. Cố gắng em nhé. Không gì bằng đức độ, em à. Lý nó khác với chị em mình đấy. mi Mì mắt ngấn nước, nghe chị Hoài nói. Vượng khẽ gật đầu. Chị Hoài tiếp. Gia đình mình tiếng thế, cũng không ít chuyện đâu, Vượng ạ. Em biết. Chị rất thương em. Lúc này, em chị ấy nấy vợ con chú cừu, chị ạ. Em định xin nghỉ phép xuống chỗ cô ấy xem thế nào. Về chuyện cừ, hôm rồi chị có nói với chú Đông rồi. Cử nó hư thật, nhưng nó là ruột thịt. Có điều kiện gần gụi thì phải bảo ban nó. Trẻ tuổi, nó dại ruột, lại dễ phẫn. Một mai nó biết nghĩ, thì cũng nên rộng lòng tha thứ. Còn vợ con cừ, nếu có khó khăn gì, em biên thư cho chị. Giúp được việc gì, chị sẽ cố. Thương người như thể thương thân, em ạ. Vâng. Em sẽ biên thư đều cho chị Còn việc này nữa Chị định nói với Lý Nhưng nghĩ Lý không chắc đã hiểu được Nên lại thôi Chị cũng đã nói với Đông rồi Nhưng chú ấy ẩm ờ Không hiểu ý tứ thế nào Đó là chuyện của ông Ông hồi này yếu quá hàng ngày lên dọn dẹp buồn ông Em phải chú ý làm việc này nhé Chị thấy ông buồn buồn Vì vắng vẻ quá Bà mất quả là ông thiếu mất Một người đỡ nâng bầu bạn chị dò ý ông, ông có ý ngại. Chị liền đến thằng nhà bà trí, ý chị muốn hai ông bà sống gần gũi nhau cho có bạn bè lúc già cả em ạ. Rồi ai cũng vậy thôi. Lần này thì Phượng hoàn toàn bất ngờ. Cô nắm chặt hai bàn tay người phụ nữ giàu lòng nhân ái và đầy tinh thần trách nhiệm, mắt dưng rưng không muốn xa rời. Có tiếng còi tàu tu tu ngoài sân ga. Và tiếng bánh xe thép lăn Cùng tiếng va đập của các quả đệm nối toa Hành khách đang nằm Ngồi ngả ngốn trong phòng trừ Trồm dậy nhốn nháo Rút tay khỏi tay Phượng Chị Hoài cúi xuống kênh vạt áo bông Đoạn nhìn Phượng tần ngần Phượng này, nghe chị nói nhé Nếu em mến chị, quý chị Thì em phải nghe lời chị Em vừa mất chiếc xe đạp Em lại mới chuyển công tác về đây Lúc khó khăn hoạn nạn Chị chẳng có gì giúp được em. Lúc lên đây, chị có dắt theo ít tiền định biếu ông, mua quà cho các cháu. Chị hoài. Kìa, chị nói rồi kia mà. Không, không, em không lấy tiền của chị đâu. Chị có, chị có, chị ối tiền. Luận từ phòng đợi tàu nhảy xa, tay cầm vé, tay ôm bọc bánh mì hơn chục cái. Thấy hai người phụ nữ giẳng đẩy nhau, đoán ngay ra nguyên cớ câu chuyện. Liền la to Ở kia chị Hoài, sao lại thế? Vé đây, chị cầm lấy bánh mì em gửi cho bọn nhóc ở nhà Chị theo em vào lối cửa xe đạp Nhanh lên, tàu trả phép đông lắm Những đợt sóng cồn tết nhất đã lặng dần Hết giờ giải lao, cuộc sống lại trở về nhịp điệu thường nhật hàng ngày Phượng đã đi làm đều đặn Mất xe đạp, hai vợ chồng mất cái phương tiện duy nhất để đi lại cho nhanh chóng Phượng phải dậy sớm hơn, 5 giờ, bếp dầu xanh biếc, 6 giờ rưỡi, ăn sáng xong, sới cơm, xẻ thức ăn ra hai cái cặp lồng. loanh quanh đến 7 giờ, hai vợ chồng mới ra khỏi cổng. Và Phượng phải sắp ngựa để kịp có mặt ở xí nghiệp lúc 8 giờ. Từ nhà đến xí nghiệp xa đến 6 cây số. Đó là một xí nghiệp in cỡ trung bình nằm ở phía tây thành phố, có hơn trăm công nhân, gồm hai phân xưởng. Xếp chữ và in, với một cái văn phòng có gần chục con người. Bộ phận văn phòng làm việc ở căn nhà sát hệ phố. Tầng trên là hai buồng của hai ông tránh phó giám đốc. Tầng dưới là một căn buồng rộng, nơi làm việc của các nhân viên hành chính, tài vụ, kế toán, cùng toàn phụ nữ dưới quyền chỉ huy của một bà trường phòng. Kể từ ngày đến nhận việc, Phượng vẫn chưa được gặp. Bà đang nghỉ phép kết hợp với Tết. Căn buồn là một thế giới của phụ nữ với bao chuyện hết sức pha tạp và vui vẻ. Các cô ở đây đều ít tuổi hơn Phượng và phần lớn đều xinh xắn, dễ coi. Ngay từ hôm đầu đến làm việc, Phượng đã nhận ra điều hết sức quý báu ở cái tập thể lao động nữ nho nhỏ này. Đó là sự tận tụy và nề nếp quy cụ củ của nó. Rõ ràng là nó được điều khiển bằng một thái độ nghiêm túc cần thiết của một người đứng đầu. Phượng hòa hợp với bầu không khí cần mẫn giản dị ở đây. Ngồi vào bàn là cô cầm cuối biên chép, quay máy tính. Xí nghiệp không lớn, tổng doanh thu không nhiều, các khoản mục cũng giản đơn. Tuy vậy cũng phải mất một thời gian để tìm hiểu ngọn nguồn các sự việc. Công việc lặng lẽ thu hút Phượng. Phượng có thể say mê âm thầm làm việc suốt buổi, mặc xung quanh ầm ỹ ồn ào. Đến nỗi Giờ giải lao, các cô cùng phòng phải xô vào, kéo Phượng ra, bắt Phượng tham dự vào các trò chơi tuổi trẻ của các cô. Như hôm nay, sau giờ thể dục giữa giờ, các cô đẩy Phượng đến cái bàn nước ở giữa buồng. Các cô làm trò gì vậy? Đoán tuổi thọ hay xem đút ruồi? Không, hôm nay các cô đang cược nhau xem cô Thụy Lan, nhân viên đánh máy, bụng đã to cành cạnh, sắp nằm chỗ sẽ đẻ con trai hay con gái. Cô Thụy Lan bị dằn bàn tay xuống mặt bàn Một cô rút chiếc nhẫn vàng ở tay mình Bớt sợi tóc buộc vào cái nhẫn Và khi Phượng bị đẩy đến sát cái bàn Với tư cách nhân chứng Thì cái nhẫn đã được thả lừng lơ Giữa lòng bàn tay Và kẽ tay ngón cái trọ của cô Thụy Lan Ở cả hai nơi Cái nhẫn đều lắc lư phân vân Phượng chưa hiểu thế nào Thì các cô đã phá lên cười Và cô Thụy Lan ồ ệ Bê bụng đi vào bàn máy, sụm dịu rụ cãi rằng. Mẹ cô bảo, chữa con so to thế thì nhất định là con trai. Con gái, con trai. Lập tức căn buồng chia thành hai phe. Phe nào cũng lớn tiếng la, tưởng như bên nào la to hơn thì bên ấy thắng cuộc. Nhưng chợt cả hai phe cũng im bặt, Rồi lịch kịch tiếng quốc chạy về chỗ.